Dương Tuấn ở bên cạnh Trần Vũ một mực lưu ý lấy nhất cử nhất động của hắn. Thấy Trần Vũ bị những vật khác hấp dẫn, còn xoay lưng lại với mình, hai mắt không khỏi nổi lên một tia tham lam và hưng phấn. Hắn kinh nghiệm phong phú, tự nhiên biết rõ đây chẳng qua chỉ là giã thú bình thường thôi. Vì vậy hắn rất là quen thuộc, từ trong lòng lấy ra một thanh dao găm, không một chút do so dự, cực tốc cắm về phía sau cổ Trần Vũ. Thân hình Trần Vũ đột nhiên lướt ngang sang một bước bên trái, hoàn toàn tránh khỏi một dao kia. Tập luyện tinh văn bộ khiến bản năng này tránh của hắn được tăng lên rất nhiều Đồng thời nhanh chóng kéo ra một khoảng cách Trần Vũ lạnh lùng nhìn Dương Tuấn lạnh giọng hỏi À, ngươi bố làm gì? Dương Tuấn đối với Trần Vũ lại có thể tránh khỏi một sao kia không khỏi có chút kinh ngạc Nhưng lập tức liền nghe răng cười và nói muốn làm gì sao? Đương nhiên là tiện ngươi đi chết rồi Dù sao người như ngươi vậy mà dám một mình xâm nhập U Minh Sơn Cốc Sớm muộn gì cho phải chết Thay vì tiện nghi những yêu thú kia Không bằng lưu trữ lại túi vật này cho ta đi Lúc người nguy cơ ta đã cho người lương thực Người lại muốn giết ta sao Trên mặt Trần Vũ nổi lên một tia trào phúng Kỳ thật hắn đối với Dương Tuấn này vẫn một mực đề phòng Nhưng mà không ngờ thú đội lốt người thật <cười> Muốn trách thì trách bản thân ngươi quá ngu xuẩn Vậy mà ở trước mặt một người xa lạ lộ ra cái túi trữ vật Đây chính là đồ vật giá trị ngàn kim tệ, Có nó ta có thể đủ tài nguyên để tu luyện Dương Tuấn nhìn tối chữ vật trong tay Trần Vũ tham lam mà hưng phấn <cười> Ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể từ trong tay ta lấy đi cái túi chữ vật này hay sao Trần Vũ xem thường liếc Dương Tuấn lạnh giọng nói <cười> Không sợ nói cho người biết Ta đã là võ giả tụ khí cảnh tầng 6 rồi Đối phó với một võ giả tụ khí cảnh tầng 5 miệng còn hôi sữ như ngươi Đã là dư xài rồi Chết đi Kiếp sau học khôn khéo một chút Dùng mắt nhìn ngươi cho chuẩn vào Dương Tuấn giữ tận cười to nói Sau đó thân hình liền xông vội về phía Trần Vũ Chân khí màu vàng quấn quanh trên thân dao cam màu đen Thoạt nhìn cũng có chút lăng lệ ác liệt Đúng vậy Ta chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa Cho nên vừa vặn cần máu tươi để ma luyện Cảm ơn người nhé Trần Vũ lạnh giọng nói Được yeah. Ta xem lần này ngươi làm sao thoát khỏi Man man trưởng Dương Tuấn lập tức cười lạnh Cầm thanh dao cam bay lên trên không Đánh một trường về phía Trần Vũ. Khi mà thân hình Dương Tuấn một trường đến gần, Trần Vũ vận khởi tinh vân bộ. Thân hình quỷ dị biến mất tại chỗ, khiến một trường của Dương Tuấn đánh thục vào không khí. Hả? Hả? Tuyệt đối không có khả năng. Một tụ khí cảnh tầng 5 nho nhỏ, làm sao có thể né kịp một trường của ta? Dương Tuấn cả kinh nhanh như là tiệm điện, lập tức xoay người lại, đã thấy Trần Vũ đứng bối hai tay sau lưng lặng lặng nhìn hắn. Hả? Dương Tuấn lạnh người, tay hơi run run. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một thiếu niên thông mình một tiểu cảnh giới mà có thể dễ dàng né tránh trưởng pháp của hắn. "Đã vậy, đã vậy ngươi đừng trách ta vô tình." Dương Tuấn gầm lớn không ngừng đánh liên tục ra 10 quyền về phía Trần Vũ. Trần Vũ khóe miệng nhếch lên một cái, đứng yên tại chỗ không di chuyển. Tuy nhiên, quyền của Dương Tuấn đã đến gần Trần Vũ, Trần Vũ chỉ lách nhẹ sang một bên, hắn cứ đứng chỗ đó mặc cho Dương Tuấn đánh. Hắn đang muốn mượn Dương Tuấn để tôi luyện trong mắt hắn Dương Tuấn chỉ là bao cát chán tập luyện mà thôi đánh một hồi trên trán Dương Tuấn đã đầy mồ hôi mà vẫn chưa đánh chúng được Trần Vũ một cái nào tà thù hắn một tiểu cảnh giới nhưng lại nhẹ nhàng né trêu như vậy không ngờ sự cường đại của vũ kỹ lại tới như vậy Trần Vũ thầm nói Toái tạch trưởng Trần Vũ vận dụng văn tinh bộ, quỷ đạo quỷ dị lập tức biến mất tại chỗ liền hiện ra ngay trước mắt của Dương Tuấn chân khí quấn quanh trên nắm tay, toàn lực đánh một trường về phía ngực của Dương Tuấn. Phành! Dương Tuấn trợn mắt há mồm, bị một quyền đánh bay trùng trùng điệp điệp ngã xuống trên mặt đất, giao căm thì rơi ngay tại chỗ. Đúng vậy, ta cũng khuyên ngươi một câu, trước sau học khôn kéo một chút, đừng dùng mắt nhìn người. Trần vũ nhạt nhạt nói y câu nãy mà Dương Tuấn đã nói, một cước đá dao căm cắm trên mặt đất, hóa thành một vòng hàn quang cắm thẳng vào cổ của Dương Tuấn. Dương Tuấn mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt. Trần Phũ thản nhiên nhìn thi thể của Dương Tuấn trên mặt đất, trong đôi mắt vậy mà không có quá nhiều biến hóa, chỉ nói Người như vậy có chết cũng không tiếc. Ở thế giới này, nương tay với người khác chính là độc ác với chính mình. Từ nay về sau, hắn đã hiểu rõ nương tay với địch nhân chính là không chịu trách nhiệm với tính mạng của mình. Cho nên vừa rồi, hắn ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không cho Dương Tuấn. Một người thấy tài phong nghĩa như vậy Giết không đáng tiếc Lần sau đầu thai làm người Thì nhớ đừng lấy oán báo ân Hôm nay ta phải đến U Minh Trấn rồi Trần Vũ nhàn nhạt nói Tùy tiện xuất ra dị hỏa Đốt cỗ thi thể kia thành tro trong nháy mắt Khi mà trời chiều dần ngã về tay Trong mắt của Trần Vũ rốt của cũng xuất hiện một mảnh kiến trúc Hắn phỏng đoán đây chính là U Minh Trấn rồi Đi vào một chút phát hiện đường lớn do đất vàng chảy thành bắt đầu đổi thành mảng lớn đá xanh mà những phòng ốc kiến trúc kia đều là dùng đá xanh cứng rắn xây thành nhìn rất là chắc chắn. U Minh Trấn này xem như là một khu nhân loại quần cư gần nhất với cả U Minh Sơn Cốc bởi vì quan hệ đến vị trí địa lý nên ngược lại mậu dịch thập phần phồn hoa. ở chỗ này nhiều nhất dĩ nhiên là những mạo hiểm giả cả ngày vác đao đi tìm linh dược cùng với yêu thú mặt khác còn có Đại lượng thương nhân Bởi vì buôn bán nên mới tới đây Nhưng tuy rằng lưu lượng người ở U Minh Trấn rất là lớn Mậu dịch phồn hoa Nhưng bởi vì hàng năm ở đây đều sẽ phát sinh thú chiều Có đại lượng yêu thú Từ trong U Minh Sơn Cốc lao ra Nên đến lúc đó người nơi này sẽ phải bỏ chạy Đợi thú chiều đi qua Thì mới trở về Cho nên thị trấn nhỏ phồn vinh này Cũng không thể phát triển thành một đại thành Như là Nam Đĩnh Thành được Và đây cũng là nguyên nhân mà kiến trúc Của tiểu trấn này phải dùng đá xanh chắc chắn. Đó cũng là vì phòng ngừa bị yêu thú, trùng kích tạo thành phá hư nghiêm trọng Đi trên đường phố U Minh Trấn, kiến trúc đơn sơ ở đây lại có phong cách rất là đặc biệt Làm cho Trần Vũ không khỏi có cảm giác mới lạ Trong trấn nhỏ này cũng có rất nhiều cửa hàng Có cái là bán đồ dùng hàng ngày, có cái là bán trang bị vũ khí Thậm chí có cái là bán đan dược nữa Ngoài ra còn có tiểu lâu, đấu giá hội các loại Tuy trấn nhỏ nhưng ngược lại thì mọi thứ đều đổ Về cơ bản Nam Đĩnh Thành có cái gì thì nơi này đều có cái đó Cũng có một ít mạo hiểm giả không có cửa hàng cố định Ngồi biệt ở hai bên đường Trước mặt bày biện một thu hoạch ở U Minh Sơn Cốc để bán hoặc là trao đổi U Minh Trấn vốn là hỗn loạn chi địa Nhưng có một ít mạo hiểm giả thực lực tương đối cao đã kết thành liên minh Cùng nhau quản lý cây trấn nhỏ này Giữa bọn hắn có một ước định Trong phạm vi của U Minh Trấn không được động võ, không được đánh cướp Nếu không sẽ trở thành địch nhân của toàn bộ liên minh mạo hiểm giả. Trần Vũ dọc theo đường, bộ dáng đệ tử thế ra như hắn và nhìn thật là rất là non nớt. Lại dám một mình chạy tới U Minh Sơn Cốc nguy hiểm thế này, ngược lại hấp dẫn được không ít người chú ý. Tuy rằng hiện giờ trời đã tối, những cửa hàng ở U Minh Trấn đều đốt đèn, toàn trấn khắp nơi đều là một mảnh ánh sáng. Đi xung quanh xem xét, hắn thấy nơi đây còn có bán vũ khí cùng với công pháp. Nhưng đều là hoàng cấp trung phẩm Nên hắn không để mắt tới Lại đi dạo một chút nữa Phát hiện cũng không có gì đáng mua cả Cộng thêm đã đi một ngày đường thật sự quá mệt mỏi Vì vậy Trần Vũ liền tìm một gian khách sạn ở lại Ý định dưỡng đủ tinh thần Ngày hôm sau mới tiến vào U Minh Sơn Cốc Này này này Nghe nói mấy ngày gần đây Ở bên ngoài U Minh Sơn Cốc Cũng xuất hiện yêu thú cấp cao rồi đấy Không biết có thật không Thật đấy Mười phần là sự thật Ta có một người bạn thân đã tận mắt nhìn thấy Lục khai yêu thú từng xuất hiện ở bên ngoài Tóm lại Nếu người còn muốn tiến vào U Minh Sơn Cốc Nhất định phải cẩn thận một chút mới được Có gió thổi cỏ lay gì cũng đừng tham Nhanh chóng chạy đi Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn Ngày hôm sau bắt đầu Trên đường rời đi U Minh Trấn tiến đến U Minh Sơn Cốc Trong lúc vô tình nghe thấy tin tức như thế liền khiến cho Trần Vũ Đang chuẩn bị tiến vào U Minh Sơn Cốc Không khỏi khóe miệng co giúp Nói như vậy Ở bên ngoài, U Minh Sơn Cốc thường chỉ xuất hiện yêu thú cấp thấp Cao lắm là đến tam cấp Thực lực võ giả chỉ cần không gặp phải loại hiệu khó giải quyết Về cơ bản cũng có thể ứng phó được Trần Vũ thầm nghĩ như vậy Mà nhớ, mà nhị gai yêu thú bình thường đều tương tương với cả thực lực ngưng khí cảnh tầng 2 Nếu lợi hại, thì phải ngưng khí cảnh tầng 8, tầng 9 mới có thể đối phó được Chúng bình thường xuất hiện ở ngoại vi và khu biên giới đội vi đấy Tứ gai yêu thú thường tương đương với cả cảnh giới binh khí cảnh của nhân loại, sinh hoạt ở gần nội vi. Người bây giờ gặp được khẳng định phải chết chắc. Ngũ gai yêu thú lại là bá chủ trong nội vi, tương đương với thực lực cảnh giới hóa khí cảnh. Linh trí đã tương đối cao rồi, còn có thể có được các loại năng lực đặc thù nữa. Về phần yêu thú ngoài ngũ gai, mới nghe được thôi. Không có tu vi ngoài hóa khí cảnh thì đừng mong đối phó được. Chúng chỉ sinh hoạt ở khu vực hạch tâm trong u minh xâm lâm Cũng tiến hành tu luyện giống như là nhân loại vậy Nếu không có chuyện gì quan trọng sẽ không ra ngoài đâu yếu thú cấp 6 này vậy mà xuất hiện ở khu vực ngoại vi Một là do những người này đã nhìn lầm rồi Còn không thì là vì chuyện gì đó nên mới chạy ra thôi Nguy hiểm sao? Nếu như không thử qua cảm giác ở thời khắc sinh tử Thì sao gọi là lịch lãm rèn luyện được vậy chứ? Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt nói, sau đó ngang nhiên đi về phía của U Minh Sơn Cốc. U Minh Sơn Cốc chính là chỉ khu vực hoang vu nguyên thủy, nhân loại không có cách nào tụ cư được. Nơi này thuộc về yêu thú. Vô biên vô hạn yêu thú hoành hành. Cái này chính là nhận thức trực quan của đại đa số mọi người đối với U Minh Sơn Cốc. Nơi này có dãy núi không ngớt không dứt, cũng có xâm lâm cổ thụ che trời. Ở đây chính là thiên đường của yêu thú cũng là bảo hộ của võ giả. Có hằng hà linh dược và khoáng thạch, cũng có rất nhiều kỳ ngộ và nguy hiểm. Trần Vũ đứng ở lối vào của Ô Minh Sơn Cốc, trông thấy một đầu sơn mạch vô biên không nuốt không dứt, tung hoành nam bắc. Nghe nói đầu sơn mạch này ngăn cách toàn bộ Việt Triều, ở bên kia sơn mạch này là một vương triều khác. Nhưng đầu sơn mạch này còn không phải là toàn bộ Ô Minh Sơn Cốc, chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi. Cũng còn thuộc về một ngoại vi của thành diễm Sâm Lâm. Sở dĩ được gọi là ô minh sơn cốc Vì nơi này có một vực thẳm gọi là âm phong Phật. Nơi đó thần thần bí bí Chưa từng có người đi vào Ở nữa phía dưới vực thẳm đó Luôn có âm hàn chi khí tỏa ra Làm cho mọi người cảm thấy khó chịu Phía dưới toàn là một mảnh sương mù dày đặc Bắt quá vảnh vẹn Chỉ trông thấy một phần của ô minh sơn cốc Cảm giác bao la vô biên vô hạn kia Cũng đã khiến cho trần Vũ Có một loại cảm giác xem thế là đồ. Nơi này chỉ là U Minh Sơn Cốc, đệ nhất hung hiểm sân mạch của Thanh Diễm Trăm Lâm, cũng là bình chứng tự nhiên của Việt Triều. Có vô số yêu thú, có vô số linh dược, nơi này là vùng đất mộng tưởng mà võ giả truy cầu, tại đây cũng là nơi chôn xương của võ giả sao. Lúc này thân ảnh của Trần Vũ cũng xuất hiện bên gốc cây cổ thổ, ánh mắt phiêu miễu như là thổn thức cảm thán. U Minh Sơn Cốc à, đợi ngươi thật là lâu rồi đó ngẫm lại thì cũng thấy hoài niệm và hưng phấn quá. Vậy thì lên đường đi, vù minh sơn cốc, ta đến rồi đây. Trần Vũ hăng hái thân hình tung một cái, biến mất trong núi rừng mênh mông ở phía xa. Tại Nam Đính Thành, Trần Gia. Gia chủ trong phủ, Trần Tiên Hàn cùng với Vương Mạc, hai người ngồi đối diện với nhau. Vương Mạc có chút ngượng ngùng nói, Người nhìn vương giao đứa nhỏ này cũng quá là không nghe lời. Không phải là nói cái gì bây giờ còn nhỏ Không nghĩ nhi nữ tình trưởng gì gì đó Trần Tiết Hàn cười ha ha tốt. Sự tình của bọn nhỏ chúng ta Những lão gia hỏa này vẫn là không nên nhúng tay Thế còn trương gia sự tình Ta là đang muốn nói tới chuyện này đây cho người của ta cài vào trong nội tuyến của trương gia nói Trương gia lên kế hoạch muốn thôn phệ Tam đại gia tộc còn lại trong Nam Lĩnh Thành này Người thấy chuyện này như thế nào? Vương Mạc nói đến đây thì hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sao? Ba! Trần Thiên Hàn càng không chịu nổi, nghe vậy giận dữ vỗ bàn một cái, quát lớn. <cười> bọn chúng đúng thật là cảm tưởng. Thật nó coi chúng ta quả hồng mềm, tùy tiện liền muốn bóp sao. <cười> nghe nói bọn hắn cùng cái đại môn phái nào đó có liên hệ, ta sợ đến lúc đó lại có bất chắc. Vương Mạc vút vút thái dương nói. Trần Thiên Hàn lúc này cũng sắc mặt khó coi Giống như bọn hắn thật sự có chỗ sửa Vậy mình bên này thì yếu thế cũng quá là lớn Dạng này không được Ta hiện tại đến nhanh chuẩn bị một chút Để lúc đó ứng phó cho tốt Vương Mạc đứng dậy Chắp tay nói Tốt Bất quá Lao Hàn ngươi cũng không cần quá lo lắng Bọn hắn tạm thời không dám đối với chúng ta Hai nhà như thế nào Nhiều nhất ở sau lưng dùng một ít ngắn chân thôi Vương Huy yên tâm Đến lúc đó ta trần gia nhất định sẽ cùng với vương gia cùng tiếm thối. trần thiên hàn chân thành nói. vương mạc cười ha ha. ta đương nhiên là yên tâm. tốt rồi. ta cũng phải trở về bản bạc kỹ hơn một phen. dùng ứng đối đột phát tình huống thôi. ừm. rất lời trần thiên hàn đem vương mạc đưa ra sau liền đi trưởng lão cắt. trong u minh sân cốc không ngớt không ngừng cộng thêm các loại thực vật không biết bao nhiêu tuổi. Làm sao đường đi bên trong u minh sân cốc rất là phiền toái Phiền toái nhất chính là thường xuyên phải trèo đèo lội suối Hoặc là còn phải đi vòng vèo về phía trước Bụi gai, bụi cỏ dại, sinh trưởng dưới mặt đất Trần Vũ đã bắt đầu dùng thanh kiếm mô lúc trước để bắt đầu mở đường Trần Vũ có chút im lặng Ngẩng đầu nhìn bầu trời Vô số tán cây của đại thụ cơ hồ che khuất cả bầu trời Thấy một màn như vậy Hắn biết rõ ở nơi này ngay cả mặt trời cũng khó chiếu đến Đầu tiên là phải học cách phân biệt rõ Đông Nam Tây Bắc thân ảnh nhanh nhẹt như là viên hầu lướt qua các nhánh cây loạn trên đường Nhưng vừa vặt đi hai bước Ồ Nhìn thấy một màn cách đó không xa Trần Vũ không khỏi nhíu mày cảm thấy có chút buồn nôn Thi thể ba nam một nữ ở phía trước hơn mấy bước Thi thể vẫn chưa hư thối Nhưng mà thi thể ba người này bị cắn ra một dấu vết phi thường rõ ràng Thi thể ba người đều không hoàn chỉnh Có một gã nam nhân đùi bị ăn sạch hơn một nửa Bụng cũng bị ăn ra một cái lỗ lớn Đại tràng ruột non bị đứt ra cũng lưu trên mặt đất Còn về phía nữ Thì đầu của nữ nhân kia đã bị ăn sạch một nửa Còn mắt thì vẫn còn đó Đầu lâu trắng bạch Càng có thêm một ít sâu lông bò ở phía trên Trần Vũ lần nữa nhúng mày Tràng cảnh buồn nôn này thì hắn xa đầu Cũng ẩn ẩn có chút run lên Ồ Nhưng một lát sau Không đợi Trần Vũ hoàng hồn Lại tự phát ra một tiếng kinh nghi Khi trông thấy bộ dạng trần vũ Một chàng hán sắc mặt có chút âm tàn Ở bên trái liếm liếm bờ môi Âm trầm nói <cười> Lại xuất hiện một con dê béo <cười> Không thể tưởng tượng Lại xui xẻo đến như vậy Lần trước vừa mới gặp cướp chưa được bao lâu Bây giờ lại phải gặp cướp nữa Trần vũ lúc này Sao còn không rõ chuyện gì xảy ra Sắc mặt trầm xuống Đánh giá ba người ở đối diện Ngoại trừ tên vừa lên tiếng vừa rồi Hai người khác cũng đều sắc mặt bất thiện Trong đó người bên phải có chút cao lớn Làn da hơi chút ngăm đen Trên mặt dâu rưa lộn trồm Trên vai vác một thanh trường đao Thoạt nhìn tỷ lệ ngược lại không tệ Về phần người ở chính giữa Thì cách ăn mặc thoạt nhìn càng giống Một văn sĩ nhã nhặn hơn Nhưng mà vẻ âm tàn trên mặt lại không thua gì Hai người kia một chút nào cả Giao tất cả tiền tài ra đây Ta sẽ tha cho người khỏi chết Nam nhân bộ dáng văn sĩ ở chính giữa Bộ dáng lạnh lùng nói <cười> Kỳ thật là một tiểu tử Miệng còn hôi sữa như ngươi lại dám đến đây Chúng ta cũng chỉ là sớm dạy bảo ngươi một chút Cho ngươi biết khó mà lui Ngược lại có thể bảo tồn tính mạng Đương nhiên Tài vật trên người ngươi Coi như là học phí Thanh âm chiêu thức của chàng hán thấp bé Lần nữa vang lên Về phần đại hán vác trường đao lại không nói một lời Trong miệng cắn dễ cò Rất là hứng thú nhìn Trần Vũ Nhưng khiến bọn hắn ngoài ý muốn, Chính là thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 16 tuổi bộ dáng chấn đỉnh, Không lập tức trốn, Cũng không quỷ xuống cầu xin tha thứ, Đưa tiền tài ra. Xem nào, Ở chính giữa là võ giả tụ khí cảnh tầng 6, Hai người còn lại là võ giả tụ khí cảnh tầng 5. Tự mình chầm rãi chơi thôi. Trần Vũ phóng ánh mắt sang đánh giá đối phương, Với Tu Vi hiện tại cũng xem như là tạm đủ sức để cho bọn họ ăn quả đắng. Không tệ, không tệ. Kẻ mạnh nhất cũng chỉ tương đương với tên Dương Tuấn đã chết kia thôi Trần Vũ âm thầm cười lạnh Phóng mắt thách thức sang đối phương Biết lực thực lực địch nhân Khóe miệng Trần Vũ có chút nhếch lên Chợt ngẩn đầu lên Nói ngón tay về phía bọn hắn khiêu khích nói Đây Ta thì có rất là nhiều tiền Hơn một vạn kim tệ còn ở trong túi chữ vật Có bản lĩnh thì tới lấy đi Trần Vũ không ngừng chém gió Hắn lúc trước mua túi chữ vật Xem như là cũng chẳng còn bao nhiêu kim tệ Nhưng vì muốn khiêu kích đối phương nên hắn mới nói như vậy. Tốt, tốt, tốt. Tàu tử đủ cuồng đấy. Ta thích. Ta chắc chắn sẽ cho người chết lẫy lừng một chút. Lúc này hắn tử cao lớn kia phun ra dễ cỏ trong miệng, cầm xuống trường đao màu đen trên vai, đặt trong tay chậm rãi lau lau. <cười> Quả nhiên là một đệ tử thế gia, mới từ trong gia tộc trốn ra để mà. Không biết trời cao đất rộng, Đáng tiếc con trẻ như vậy đã phải chết bật. Trong nội tâm cho dù có mộng tưởng đi về trấn thành gia tộc gì đó thì cũng chẳng còn cách nào thực hiện rồi. Trạng Hàn thấp Bé kia châu tức cười nói, trên mặt nổi lên một vòng thần sắc khát máu xoa so xoay so tay. Đao Hắc bọc đánh lên phải. Thanh niên văn sĩ thủ lĩnh ở chính giữa ngược lại không nói gì, trực tiếp chỉ huy chiến đấu. Đầu tiên là nói với hắn tử cao lớn cầm trường đao, sau đó quay sang phân phó cho Trạng hắn thấp Bé nói: "Quỷ Dương, ngươi bên trái." để phòng hắn chạy trốn. Không có vấn đề gì đại ca, tuyệt đối sẽ không để tiểu quỷ này chạy trốn đâu. Trang án thấp bé kia hồi đáp, sau đó trên mặt lộ ra một phòng dữ tợn, thân hình bắt đầu phóng về phía Trần Vũ. Rất là chuyên nghiệp đấy. Trần Vũ chẳng biết tại sao trong lòng lại nổi lên một tia hưng phấn, nhiệt huyết cũng ẩn ẩn sôi trào. Hôm nay chính là sinh tử tương bác chân chính, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Đến đây đi, đánh cho thống khoái vào. Nhìn ba người rất nhanh vây quanh trước mặt Trần Vũ phát ra một tiếng thét dài Vân Tinh Bộ cũng toàn lực thi chuyển Ngược lại trực tiếp phóng tới bọn chúng ê, ê, ê, Không thể tưởng tượng được Tiểu tử ngươi cũng là một phần hiếu chiến ẩn giấu. Trần Vũ lại không để tới hắn Hôm nay hắn đầu nhập toàn bộ tinh thần Trong mắt chỉ có ba địch nhân trước mặt Ê tiểu tử này Ngại mang dài sao Tên chàng hắn gọi là quỷ dương kia Thấy Trần Vũ không lùi mà tiếng Không khỏi dữ tợn cười một tiếng Đã thấy hai tay của hắn trộp lại Trên mười ngón tay hiện ra hào quang bén nhọn màu vàng Và nhìn hết sức lợi hại Cẩn thận một chút Nam tử bộ dáng văn sĩ cầm đầu kia Không biết tại sao trong nội tâm Bỗng nhiên nổi lên một tia cảm giác bất an Không khỏi mở miệng nhắc nhở Trần Vũ có chút liếc chàng hắn kia Thầm nghĩ ngươi nhiều lời như vậy Thì thu thập ngươi trước đi Chính vì vậy vân tinh bộ bỗng nhiên Lướt ngang một cái xong vội về phía hắn Đợi đến khi mà chỉ cách chưa đầy 5 mét bạt kiếm thuật đánh ra Kiếm vừa rút, máu tươi liền phun Chàng án thấp bé kia không khỏi trận trắng con mắt Bị biến hóa bất tình lình Khiến cho có chút trở tay không kịp Một kiếm cắt ngang cổ Trần Vũ đúng là hiệu quả này Chàng án thấp bé không tin vào mắt mình Một tay ôm cổ từ từ ngã xuống đất Thành một cỗ thi thể Máu tươi từ cổ không ngừng trào ra Làm cho cảnh tượng càng thêm kinh dị Vị dương Hai người khác phát ra một tiếng thét kinh hãi Nhưng vì ba người tách ra bọc đánh Lúc này khoảng cách cũng chỉ khoảng 10 đến 20 mét Nên không kịp cứu viện Chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng án tấp bé kia Bị Trần Vũ dùng một kiếm cắt cổ Nhảy mắt sau đó Quỷ dương này đã không còn bao nhiêu khí tức nữa Gặp phải cầm đi Cẩn thận một chút Cùng tiến lên kết liệu hắn Thanh niên thủ lĩnh bộ dáng văn sĩ sắc mặt trầm xuống nói với đại án xưng là lão hắc Từ từ Người sẽ chết rất thảm đấy Đại Hãn kia nhìn tên Trạng Hãn thấp bé chết đi, trên mặt chợt lóe lên vẻ bi thống, lập tức oán độc nói với Trần Vũ. Ba người bọn họ cùng hợp tác đã lâu, đã có tình cảm. Mấy người bọn hắn một mực nhãn lực đều rất là chuẩn, chuyên môn tìm võ giả lạc đàn để ra tay, ngược lại chưa từng lỡ tay qua. Từ ngày đầu các ngươi bắt đầu lăn lộn, đã nên sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy rồi. Trần Vũ điềm nhiên như là không có việc gì, liếc nhìn hai người vẫy kiếm một cái làm máu văng ra, miệng chỉ nhàn nhạt, nhạt nói như vậy. Lại nhìn chàng hán thấp bé mở to hai mắt chết không nhắm mắt, đột nhiên phát hiện bên hông hắn có một cái túi liền mỉm cười. Trần Vũ kéo xuống, mở ra xem xét, phát hiện bên trong có hơn 10 quả tinh thể hình tròn, màu sắc rực rỡ. <cười> ngược lại cũng không ít yêu hạch nhỉ. Thanh âm Trần Vũ liền biết rõ những thứ này chính là yêu hạch, chính là kết tinh năng lượng trên người yêu thú, có thể dùng cho nhiều việc. Lão đồ tốt. Quả thật là dê béo. <cười> Trần Vũ trêu tức nhìn lão hắc và thanh niên văn sĩ, trong miệng mang theo một tiếng nghiền ngẫm nói. Hắn như là cố ý chọc giận đối phương, đối phương càng phẫn nộ càng dễ mất đi sức phán đoán, đối với hắn càng có lợi. Dù sao đối phương còn là một tụ khí cảnh tầng 5 và một tụ khí cảnh tầng 6, hơn nữa rõ ràng là bốn liên hợp cùng nhau công kích, chuyện này đối với Trần Vũ tập phần bất lợi. Nghe thấy lời này, Quả nhiên sắc mặt hai người đối diện đều trở nên vô cùng khó coi Cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn đoạt người khác Nào có bao giờ bị người đoạt lại Thực tế hắc đại hán kia càng giận tiếng mặt Hai mắt trở nên đỏ bừng Chân khí màu vàng quấn lên trường đao trong tay Và nhìn giống như là liệt hỏa hừng hợp trên đao vậy Trong khi mà trần vũ bị hắc đại hán kia hấp dẫn chú ý thanh niên văn sĩ thủ lĩnh đột nhiên há miệng nhỏ một cái một đạo lục quang tinh tế thì trong miệng quán phun ra bay ngược về phía trần vũ, tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió cực kỳ lợi hại. lục quang như có như không chớp động, căn bản khó có thể bắt lấy quỹ tích. con người trần vũ ngưng tổ, rốt cuộc nhìn rõ lục mang này là một cây tú hoa châm nho nhỏ, nhưng mà trên đó không biết là bôi lên chất lỏng màu xanh lá gì nữa. tốc độ lục quang này cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới trước mắt, trần vũ kinh hãi. Nhưng may mắn tu luyện vân tinh bộ để cao bản năng né tránh của hắn rất là lớn. Thậm chí khi đại não hắn vẫn còn chưa kịp hoàn kịp phản ứng, thì thân thể đã bắt đầu phản ứng theo bản năng. Kho người ngửa ra sau, hoàn toàn tránh khỏi một kích vô cùng nguy hiểm. Tiếm hắn không ngừng đập thình thịch. Lục quang kia cơ hồ lướt qua trong không khí, cách thân của Trần Vũ chưa đầy ba phần, cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí, Trần Vũ còn mơ hồ nghe thấy từ trên tú hoa châm này truyền đến hương vị hư thối kịch độc. Tú Hoa Trâm không đánh trúng Trần Vũ, nhưng lại thoáng đã đâm trúng vào thi thể của quỷ dương ở phía sau. Thanh âm xì xì truyền đến. Trần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh. Sau đó lòng còn sợ hãi nhìn thi thể quỷ dương như vậy mà nhanh chóng bắt đầu hòa tan. Thân thể thoáng cái đã không thấy tầm hơi nữa. Trên tú Hoa Trâm này quả nhiên nhấm kịch độc. Cũng may mắn thanh niên văn sĩ thủ lĩnh kia chỉ có cảnh giới tụ khí cảnh tầng 5, vẫn chưa đạt tới cấp bậc ngưng khí cảnh cho nên chân khí cũng không thể nào bám vào trên tú hoa trâm ly thể công kích, nếu không thì công kích của tú hoa trâm sẽ càng sắc bén kinh người rồi. Mà cùng với lúc đó, thanh niên văn sĩ ở đối diện từ trong miệng lấy ra một cái ngọc đồng tinh xảo nho nhỏ cất kỹ, tiếp theo lại xuất ra một cái thiết phiến màu trắng, sau đó nhanh chóng phối hợp ăn ý với cả hắc đại hán phóng về phía trần phú. Nhìn hai người ngày càng gần, trần phú không dám đánh đạm Lập tức vận dụng phân tinh bộ né sang một bên, khuôn mặt vẫn thản nhiên cười châm biếm nhìn hai người. Hai người đồng thời cảm thấy bộ pháp chậm trọng hơn nhiều nhìn nhau đều trông thấy nghi hoặc hoặc là khiếp sợ trong mắt đối phương. Tiểu tử này quả như là đệ tử thế gia đi ra từ đại gia tộc, có được vũ khí quỷ gì? Thành niên văn sĩ thủ lĩnh kia trong nội tâm âm thầm kêu khổ, suy đoán vừa rồi quỷ dương chính là bị giết chết như vậy rồi. Vẫn là kinh nghiệm chưa đủ, quá nóng đầy trong nội tâm trần vũ lại có chút thở dài. bất quá trần vũ làm sao có thể cho phép bọn hắn thông song rời khỏi, chấp tay dâng ưu thế này cho người khác chứ? gót chân quán dùng sức đạp mạnh trên mặt đất, chân khí quấn quanh dưới chân, vân tinh bộ toàn lực triển khai, giống như là một lưu tinh cực tốc bò về phía hai người. đại ca, không còn kịp rồi. lập tức trần vũ đã đến trước mặt, há đại hán kia vung lên trường đao hiện lên chân khí màu vàng, dùng thế xét đánh lôi đỉnh bổ về phía trần vũ. Một đao kia thoạt nhìn năng lệ ác liệt Khí phách vô cùng Trần Vũ vốn định một kiếm đánh về phía Thanh niên văn sĩ thủ lĩnh Nhưng mà lại bị một đao kia chặn lại Không thể không lui về phía sau hai bước Hắc đại hắn thế là tiến Trần Vũ thế là lui Hắn vừa lui ra lập tức liền rơi vào hạ phong Hai người này đúng là kinh nghiệm phong phú Lập tức bắt lấy cơ hội Cùng lúc đó thanh niên văn sĩ Cũng đình chỉ lui về phía sau Thiết phiến màu trắng trong tay đánh về phía bụng của Trần Vũ Do đó Trần Vũ căn bản không có cơ hội ra tay công kích lần nữa Chỉ có thể nương tựa theo vân tinh bộ không ngừng né tránh Cho nên hắn cũng không bị đánh trúng Bá đạo cuồng đao hắc đại hắn kia đột tiên hét lớn một tiếng Chỉ thấy khí thế của hắn giống như nâng cao lên một tầng vậy Trường đao trong tay lúc huy động Vậy mà đưa tới trận trận tiếng không khí nổ vang Một đao Đột nhiên chém về phía Trần Vũ nhanh như tiểm điện Cuồng như là lôi bạo Đồng thời Trần Vũ lại đột nhiên cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm âm trầm đập vào mặt. Nguyên lai thiếu phiến trong tay của thanh niên văn sĩ thủ lĩnh kia vậy mà vào lúc này lại có hai cây phi châm nhỏ xạ kích mà ra vọt về phía Trần Vũ. Cao thấp giáp công, Trần Vũ giờ các này nhìn cân treo sợi tóc, nguy hiểm đã đến cực hạt. Và cùng lúc đó, phản ứng toàn thân của hắn cũng bị tử vong áp ách thoáng cái đã đạt đến đỉnh phong. Trên thân phía bên trái, hạ thân phía bên phải hắn vậy mà dùng một tư thế cực hạn cực kỳ quỷ dị đồng thời tránh được giáp công của hai người thanh niên văn sĩ thủ lĩnh và hắc đại hán trên mặt đều xuất hiện biểu lộ không thể tin được mà cũng thừa dịp này trần vũ cơ hồ theo bản năng dùng một cú xoay người xinh đẹp mũi chân nhảy lên đá bay trường đao trong tay của hắc đại hán mà lập tức khi mà thân thể hắn lật qua tự như là một cái bạt kiếm thuật một kiếm đánh ra Nhanh chóng cắt ngang ngực đối phương một đường lớn dài khoảng 3 tất tay. Sau đó hắn bồi thêm một quyền, thân hình khắc đại hán liền bị đánh bay ra ngoài. Và thời khắc sinh tử, phản ứng thân thể của Trần Vũ đã vượt qua cực hạn. Thấy lão hắc bị một kiếm chém, một quyền đánh bay, thanh niên văn sĩ thủ lĩnh trên mặt không khỏi lộ ra biểu lộ hoảng sợ, liền bốn xoay người đào tàu. Đến lúc này trong lòng của hắn đã tràn đầy sợ hãi. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Chúng yên bề ngoài thoạt nhìn chỉ là luyện khí cảnh tầng 5 này Là có thực lực đáng sợ như thế Nhưng hắn vừa mới đi được hai bước Đột nhiên mở chừng hai mắt Tay soa soa ngực Tiếp theo thân thể liền bắt đầu chậm rãi xoay ngược về sau Nhưng lại bị Trần Vũ một cước Đá lên trường đao dưới mặt đất Trực tiếp xuyên qua thân thể hắn Ở thời điểm này mất đi ý chí chiến đấu Vậy thì chẳng khác nào biến thành một người chết cả Giết một người Trần Vũ lập tức thi chuyển vân tinh bộ lập tức xuất hiện trước mắt Hắc Đại Hán một kiếm cực mạnh chém ngang cổ đầu của Hắc Đại Hán liền lăn xuống hai mắt vẫn mở trừng trừng làm xong những chuyện này Trần Vũ mới có chút thở vào ra một hơi một cỗ cảm giác cực kỳ uể oải ập đến toàn thân vừa rồi những động tác cực hạn kia đã tiêu hao đại lượng thể lực và tâm thần của hắn bất quá hắn vừa rồi tuy rằng trong lúc vô tình thân thể đạt đến cực hạn giờ chưa chắc có thể làm ra lại được những động tác kia Nhưng tinh tế cảm nhận Cũng có đại thu hoạch ầm um, âm um. Nhưng ngay vào lúc này Một tiếng sấm sét vang lên Sau đó là tiếng lá cây như mưa rơi chuyển đến Vậy mà đã nổi lên mưa to rồi Phổ thiền cái địa Thoáng cái Trần Vũ đã bị ướt súng Thật là xui xẻo quá đi Trần Vũ lau đi nước mưa trên mặt Nhặt lấy trường đao Vết máu trên đó ngược lại Đã bị mưa tẩy trôi sạch sẽ rồi Đi đến trước hai cỗ thi kia Gỡ xuống cái túi chứa yêu hạch Ở bên hông hắc đại hắn Nhìn cũng không nhìn trực tiếp cầm Lúc lại xem thanh niên văn sĩ kia Lại phát hiện bên hông hắn không có túi chứa yêu hạch Lại hướng lên nhìn lại liền kinh ngạc phát hiện hắn vậy mà Còn một cái túi chữ vật Cũng không xem vội Sau đó kéo lấy trường đao Dùng di hòa đốt hết thi thể Sau đó hắn rất nhanh biến mất ngay tại chỗ Vừa rồi ở đây đã xảy ra động tính lớn như vậy Thật sự không nên ở lâu Ngoài wow. Mà hắn lại không nghe được, ngay khi mà hắn rời đi, một tiếng yêu thú ngâm cực lớn từ ngay phương hướng hắn lên tiếng chuyển đến, nhưng vừa vạn bị tiếng sấm cuồng bạo trên bầu trời phủ lên. Mưa to mưa lớn, vậy mà rơi một ngày một đêm vẫn chưa ngừng. Thiếu niên chật vật xuyên qua trong rừng cây rậm rạp, quần áo toàn thân đều đã ướt đẫm, kéo theo một thanh trường đao, tùy ý chém đứt bụi cây bụi cỏ cản đường. Đồng thời mưa cũng theo đao vung lên mà phải ra bốn phía. Thời tiết chết tiệt này Thật là muốn lấy mạng người mà Trần Vũ một bên đi về phía trước Một biên thì trong miệng chửi bới Tuy rằng hắn là tu luyện già Cũng không sợ sẽ vì gặp mưa Mà bị các tiểu bệnh như là cảm mạc Nhưng quần áo toàn thân ướt đẫm như vậy Dù sao cũng khiến người cảm thấy hết sức là khó chịu Hơn nữa càng khiến hắn tức giận Chính là trong vùng núi này Thì một ngày một đêm rồi Vậy mà lại không tìm ra được sân động nào để tránh mưa Cho nên hiện giờ hắn đã một ngày một đêm chưa được ngủ rồi, hai mắt đỏ bừng, tâm tình cũng lộ ra thập phần bực bội. Sau khi đi tiếp hai mươi thước về phía trước, Trần Vũ thấy trong bụi cỏ đang che đậy một hang động, thấy vậy hắn nhanh chân chạy đến đó. Lấy kiếm vẹt bụi cỏ, che hang động phía trước xuống, Trần Vũ ép người đi vào. Sau khi đi vào, đầu tiên hắn trước mắt là một chiếc giường bằng đá trên phủ đầy bụi, cho thấy đã lâu không có người vào xem ra hang động này là do người làm nhưng không sao hiện tại không có người thì ta dùng tạm trước vậy hắn nhặt mấy cành cây khô trong hang động sau đó bắt đầu nhóm lửa cởi y phục ra bắt đầu quá trình làm khô hai canh giờ sau quần áo đã khô sau khi mặc y phục lại trần vũ đi lại phía trước giường đá kia hắn lấy tay phổi hết bụi trên đó sau đó lên trước giường đá ngồi xuống tu luyện vì khi chiến đấu với đám người hồi nãy khiến hắn đạt tới cực hạn chỗ tốt không ít Bây giờ hắn đã đột phá tới cảnh giới võ giả tụ khí cảnh tầng 6 Trần Vũ nhả ra một ngụm chọc khí Thật là thoải bái Không ngờ sau khi chiến đấu sinh tử lại được chỗ tốt như vậy Về sao phải thường xuyên chiến đấu sinh tử như vậy Mới mong mau chóng tăng nhanh cảnh giới Và không những vậy Trận chiến vừa rồi cho ta rất nhiều kinh nghiệm quý giá U Minh Sơn Cốc 20 ngày sau Khi mà trải qua trận chiến đó Hắn không ngừng đi săn bắt yêu thú khắp nơi ầm, um, wow, Tiếng yêu thú kêu to do bị Trần Vũ đánh trúng Đó chính là yêu thú nhất cấp cao gai xà yêu Xà yêu dài chừng khoảng 3 thước Lớp vảy màu đen Trên bụng nó có một vết thương do Trần Vũ dùng kiếm gây vào Làm nó chảy máu đầy mình Ê, cuối cùng cũng mắt được ngươi Lần này đừng mong trốn thoát nhá Ta đã truy sát ngươi 4 ngày rồi Lần này thu hoạch to rồi Vân tinh bộ Trần Vũ cầm kiếm nhanh chóng lao về phía Con xà yêu đang bị thương nằm trên đất Xẹt một tiếng Bạt kiếm thuật đánh ra Đầu yêu xà liền lăn ra một bên Thân thể cũng nằm im tại chỗ Cầm trường kiếm trên tay Trần Vũ lại cần xà yêu đông vào đầu nó mấy nhát Để chắc chắn nó đã chết rồi Tốt rồi, tốt rồi Lần này lấy ra con xà yêu này bạn cũng được khá Có thể làm được áo giáp Chống binh khí khá là tốt đấy Hắn không vội lấy yêu hoạch ra trước Mà nhanh chân đi lại giữa hồ của con yêu xà này Thấy ở giữa hồ Có một cây thủy lam hoa Là linh dược cấp 3 Rất là chân quý Được các tông môn nhìn thấy thì cũng thèm thuồng lắm Sau khi lấy thủy lam hoa Trần Vũ vác con xà yêu quay lại hang động lúc trước chú mưa Vì toàn thân xà yêu đều là bảo vật Hắn không thể dễ dàng bỏ được Ta cảm thấy bây giờ trong người Đã sắp chạm tới cảnh giới Võ giả tụ khí cảnh tầng 7 rồi Ta nên bế quan mới được Trần Vũ hưng phấn mà tự nói Trần Vũ cẩn thận ra ngoài hang động, Lấy những tàng cây che lại hang động Để người khác không phát hiện Sau đó hắn lên chiếc giường đá ngồi xuống Bắt đầu nhắm mắt điều tức Trời lờ mờ tối đột nhiên trong người phát giác ra một tiếng ẩm đan Điền cứ tiếp tục hấp thu linh khí Cho đến khi mà ba canh giờ sau Việc này mới dừng lại à, à, à. Cuối cùng ta đã đặt đến cảnh giới Võ giả tụ khí cảnh tầng 7 rồi Ta bây giờ có thể miễn cưỡng đập nhau với cả tụ khí cạch Tầng tám một trận rồi Trần Vũ mặt đầy hưng phấn mà nói Sau đó hắn đi ra khỏi hang động Trần Vũ dần dần đi sâu vào trong u minh sân cốc Ngay lúc mà Trần Vũ không ngừng đi về phía trước Thì bắt thình lình dừng lại thân hình hắn hơi gặp lại Rơi xuống bên một thụ đỉnh Chỉ thấy hắn vừa hiện lên Thì một đạo tử sắc quang đoàn liền oanh kích tới ở nơi hắn Một tiếng chấn hưởng Tiếp đó có một con bốn chân dài Hai mắt tử sắc to lớn xuất hiện trước mặt Trần Vũ, chỉ là tử văn ma Bò cạp. Trần Vũ phi thân vừa rơi xuống đi tới trước con ma bỏ cạp. Tử văn ma bỏ cạp này chính là yêu thú nhất cấp cao gai, giống nhau tối cao đạt được tam cấp yêu thú. Có điều, Trần Vũ nhìn ra được trước mắt con này chỉ có nhất cấp cao gai yêu thú ngang với võ tụ khí cảnh tầng 8 thôi. Mặc dù là nhất cấp yêu thú nhưng võ giả tụ khí thành tầng 8 gặp phải cũng phải cẩn thận tránh lui vì độc lực của nó rất là mạnh nếu không cẩn thận liền đi đời nhà ma ngay khi mà trần vũ phi thân vừa rơi xuống thì bỗng nhiên tử văn ma bỏ cạp rơi lên phía trước hai kiềm cước hướng trần vũ đâm qua hai kiềm cước tử lam từ trong ánh trăng lóe ra chứa hàn nhận bản quang mang tử văn ma bỏ cạp hai kiềm cước có chứa kịch độc Nếu bị đánh trúng, bạo khí cảnh tầng 7 cũng khó may mắn tránh khỏi. Trần Vũ nhìn con ma bảo cạp đâm tới hai cự cướp, cũng chẳng có né tránh mà lại dùng song quyền hướng hai cự kiếm oanh kích đi tới. Trần Vũ quên kính viện qua, xuất ra một loạt quyền ảnh. Dĩ nhiên đạt được 12 trọng quyền ảnh. 12 trọng quyền ảnh giống như là bầu trời đêm lưu tinh vậy,</thead> chạm đà trọng điệp cùng với cự kiếm va chạm vào một chỗ. Và dưới một kích của Trần Vũ, hai cự kiếm này bị chấn động dựng lên. Thân ảnh khổng lồ của Tử Văn Ma bỏ cạp rút lui lại vài chục bước. Trần Vũ cước bộ tiến lên một bước, thân hành như gió phi soạt, lần thứ hai hướng Tử Văn Ma bỏ cạp oanh kích sang. "Hào!" Bị Trần Vũ một kích đẩy lui, Tử Văn Ma bỏ cạp tự nhiên quái khiếu, hai mắt huyết hồng, hiển nhiên bị chọc giận, liền hễ miệng to phun ra một đạo lớn tử sắc quang trụ. Trong tử sắc quang trụ, lộ ra tử hắc khí vụ. Còn chưa tới nơi thì một cỗ tanh hôi khó người chi vị phả vào mặt mà đến. Mắt thấy quang trụ thật lớn này, Trần Vũ thi triển Vân Tinh Bộ, chợt hơn 10 thước tránh thoát quang trụ đi tới trước ma bảo cạp. Ầm. Uhm... Một tiếng chấn hường, trường kiếm của Trần Vũ đánh trúng chính giữa trán ma bỏ cạp. Và chính giữa chán tử văn ma bỏ cạp chính là tối yếu điểm. Ma bảo cạp bị Trần Vũ cầm kiếm đâm trúng, chính giữa trán lõm sụp vào, tinh huyết văng ra khắp nơi dựng lên. Một màu đỏ thẫm khổng lồ, máu xuất hiện Trần Vũ tuy rằng không có lưỡi đao sắc bén như là huyền khí Nhưng mà thanh kiếm của hắn là vũ khí công kích tốt nhất Ma bỏ cạp quái kêu bay ngược ra ngoài Rơi xuống hơn trăm mét, bốn phía cây cối đoạn phi Ma bỏ cạp phát ra âm hưởng Máu tươi chảy ra bốn phía mặt đất Chỉ thấy những cây gỗ mộc, cỏ dài Toàn bộ phát ra khói xanh hiển nhiên máu của nó là kịch độc Trên thanh kiếm của Trần Vũ cũng dính không ít máu ma bỏ cạp có điều độc của ma bò cạp không ngừng ăn mòn thanh kiếm của hắn, hắn hơi chút vận chuyển chân khí, nắm thanh kiếm hào quang chật lé, đem máu ma bò cạp đánh rơi xuống. Trần Vũ hướng ma bò cạp đi tới, ma bò cạp nằm ngã trên mặt đất, bốn chân dài chống đỡ, lung lay lắc lắc muốn đứng dậy. tuy rằng bị Trần Vũ một kiếm chí mạng, nhưng nó tạm thời vẫn chưa có chết, nhưng mà cuối cùng nó cũng ngã xuống, sau đó triệt đề không có động tĩnh. Trần Vũ đi tới bên ngoài hai bên trái phải thi thể, thấy lỗ máu chỗ cái chán, hào quang phát sáng trong lòng khẽ động. Giờ kiếm lên đâm xuống, xuống phía dưới bụng của ma bỏ cạp, một viên yêu hạch hiện ra trước mắt của hắn. Đúng lúc này có tiếng vỗ tay vang lên, Trần Vũ nhanh chóng xoay người lại, nhìn theo hướng âm thanh phát ra, đến thấy bốn người hai nam hai đứa ăn mặc như là môn phái. Trong đó, nam tử vừa đi vừa vỗ tay lại gần hắn, cười khinh bỉ mà nói <cười> Không ngờ có một tên tụ khí cảnh tầng 7 như ngươi Mà lại dám đánh với cả tử văn ma bọ cạp Xem như có chút bản lĩnh Các ngươi là ai? Trần Vũ đề phòng nhìn bốn người bọn họ Hắn đã nhìn ra tâm cơ đối phương Về mặt vô cùng bất thiện không phải dạng tốt lành gì <cười> Hắn hỏi chúng ta là ai kìa, ngụy Sư Huynh Nữ tử đồ đỏ chu môi, cười nhạt, nhìn tên nam tử hát bào. <cười> Tận là không ngại nói cho người biết, chúng ta chính là đệ tử của Lưu Vân Tông. Đến đây là để làm nhiệm vụ, tìm kiếm tử văn ma bọ cạp. Một tên nam nhân mặt trắng, mặc đồ xanh, giọng tự cao tự đại nói, chỉ muốn khoe khoang cho Trần Vũ sợ. Trần Vũ âm thầm đánh giá đối phương của mình, cảm thấy bốn người phía trước thấp nhất cũng là tu vi tụ khí cảnh tầng 9, không phải người mán có thể đánh bại. Còn hai người còn lại, hắn không nhìn ra thực lực <cười> Chỉ ra là đệ tử của Lưu Vân Tông Không biết các vị đến đây là có gì chỉ giáo vậy Trần Vũ cười giả tạo nói Hắn không phải kẻ ngu Nếu thực lực mình thấp như vậy mà chống lại những người này Chỉ sợ chẳng có đường về nên tìm cách nói chuyện Chúng ta làm gì á? Chúng ta là muốn con tử văn ma bọ cạp đó Một nữ áo tím mặt lạnh như băng Giọng băng lãnh vang lên khi bọn họ nói như vậy, hắn liền giận tím mặt. Mình cực khổ mới giết được con yêu thú này, cả đám người lúc nãy không ra giúp, bây giờ còn đòi cướp đồ của hắn. Sao cơ? Các ngươi dựa vào cái gì mà đòi lấy nó? Từ văn ma bỏ cạp này là do chính tay ta bắt được, vì sao phải đưa cho các ngươi? Nếu các ngươi muốn nó, không phải là không có được, chỉ cần giao đủ kim tệ là có thể lấy đi ngay." Trần Vũ giọng âm lãnh vang lên, sát khí nổi lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Này, này, này, các người nghe hắn nói gì không đấy? Đưa đủ kim tệ. Hả? Hả? Hả? Ta nghe như là không rõ lắm thì phải. Tên đại sư huynh giả vờ điếc, mặt cười nham hiểm hỏi lại các vị sư đệ của mình. Bọn hắn là đệ tử Lưu Vân Tông mà phải đưa kim tệ hay sao? Hề, đại sư huynh để đệ lên giao quần hắn một chút. Cho hắn hiểu biết nếu thứ chúng ta cần phải hào hảo giao lên, đó chính là phúc của hắn. Tên nam tử mặt trắng áo xanh rút trường kiếm đi lại gần Trần Vũ Nhìn thấy đối phương đi lại gần Trần Vũ liền cẩn trọng vạn phần Vì đối phương đã là cao thủ ngương khí cảnh tầng 7 Được rồi Nếu có người muốn có nó Thì có thể lấy nó đi Ta coi như là chưa từng xếp đó Trần Vũ giọng khinh thường nhìn sang bốn người trước mặt Và điều này càng làm cho hắn khinh thường người của Lưu Vân Tông hơn Trong mắt của hắn đó chỉ là một đám rác rưởi mà thôi Nhưng hắn biết mạng mình quan trọng hơn cả tử văn ma bọ cạp kia nhiều Hắn không ngu tới mức chỉ vì một con yêu thú mà phải bỏ mình nơi hoang vu này Quả thật như vậy đã không đáng Nam nhân co được thì giãn được Muộn rồi, muộn rồi Hiện tại là ta muốn tiễn ngươi xuống địa ngục Để cho ngươi không làm ô uế danh tiếng của Lưu Văn Tông chúng ta Và được chết dưới kiếm của ta Đó là vinh hạnh của ngươi Tên nam tử mặc áo xanh nhìn hắn cười lạnh vài cái Sau đó bất chợt tấn công Làm Trần Vũ không kịp trở tay Hắn không ngờ những tên đệ tử Lưu Vân Tông này Lại đê tiện như vậy Hắn đã chấp nhận bỏ con yêu thú này Vậy mà bọn hắn không tha cho hắn Đã vậy liệu mạng thôi Vạn kiếm ảnh Tiểu niên áo xanh hét lớn Đánh một kiếm về phía Trần Vũ Kiếm ảnh như mưa Ánh sáng không ngừng lấp lé Làm cho Trần Vũ không thể phân biệt thật giả Đây chính là vũ quý huyền cấp Làm sao Trần Vũ có thể đánh lại được bát kiếm thuật Trần Vũ cũng đồng loạt ra chiêu của mình đánh tới đối phương, nhưng không may choán, chênh lệch cảnh giới quá cao, tới 9 tiểu cảnh giới. Phải biết rằng mỗi một tiểu cảnh giới như là chân núi với cả đỉnh núi vậy, mà hắn và tên kia cách nhau nhiều như vậy thì cha hắn cũng chẳng đánh lại được. Trần Vũ chặn lại được một đít kiếm mạnh, Và nháy mắt, vạn kiếm mạnh xuyên qua nhiều nhát chém đánh lên ngực của hắn, máu tươi không ngừng chảy ra, đồng thời một kiếm vừa rồi bao gồm cả kiếm khí, làm cho Trần Vũ văng ra hai mét. Hắn máu me khắp người, huyết khí cương khương, hơi thở yếu dần, ánh mắt mờ mờ nhìn về phía đối phương lần cuối, lầm bầm. Ta, ta thật sự chết ở nơi đây sao? Do bị thương quá nặng nên Trần Vũ lâm vào hôn mê, không biết trời trăng gì nữa. Ồ, cái tên tử tử này vậy mà chống đối được với hạ vạn kiếm ảnh của Tô Sư Huynh một chút, xem ra cũng có chút tài tán. Nhưng đáng tiếc phải bỏ mặt ở nơi này. Sư Huynh! Chúng ta nên giải quyết tên tiểu tử này như thế nào đây? Nữ tử mặt lạnh như băng lên tiếng hoài Và trong mắt của nàng những người không biết sống chết như tên thiếu niên trước mặt này rất là đáng chết Chỉ là run dế mà cũng dám chống đối Mà kệ hắn đi chúng một chiêu của tô sư đệ Tên này chắc là chết không thể nghi ngờ Một lát nữa thôi yêu thú khác đi ngang qua sẽ giải quyết phần còn lại Bây giờ lục soát người của hắn Sau đó mang tử văn ma bỏ cạp đi thôi Tên đại sư huynh nói về đám sư đệ Sau đó lại gần trần vũ lục soát Liền nhanh chóng lấy ra một túi chữ vật Bọn hắn dám làm Và không hề kiêng nể gì Vì bọn chúng chính là đệ tử của Lưu Vân Tông hey, Không ngờ lần này chúng ta lại may mắn như thế Không những lấy được tử văn ma bọ cạp Mà còn lấy được cả túi chữ vật Đúng là một mũi tên chúng hai con nhạn ngụy Sư Huynh vui mừng thu lấy túi chữ vật Hắn không xem bên trong có gì Mà trực tiếp thu thi thể Của tử văn ma bọ cạp vào trong túi chữ vật Sau đó đám người rời đi Một canh giờ sau gió lạnh thổi qua Trần Vũ từ từ mở mắt Thấy mình vẫn chưa chết nên vui mừng một chút Vì kiếm khí không đánh vào những chỗ chí mạng Nên hắn không chết mà chỉ bị thương nặng Sau đó vội nhìn lại tay chân của mình còn đầy đủ Hắn sợ lúc mình bất tình Bị con yêu thú nào đó cắn một miếng cho đỡ đói Thì xem như toi đời Nhưng may mắn hắn thầm nói Xem ra thịt qua không ngon Nên chúng mới không để ý đề mà Vợ cầm trường kiếm cắm xuống đất Bám vào trường kiếm gượng dậy Ánh mắt âm mưu nhìn xa xa và nói, lần này kiêu từ nhất sinh, các người đợi đó, ta sẽ nhớ thật kỹ mối thù hôm nay. Trần Vũ ánh mắt hiện đen sát khí, sau đó ngồi dậy xem xét mình mầy, nhanh chóng thấy túi chữ vật đã bị người khác lấy, hắn liền cười khẩy một cái. Cụng may túi chữ vật của ta không có mang theo, kim tệ cùng những thứ quý giá đã chuyển qua túi chữ vật của ta rồi. Hắn thầm nói may mắn, vì trước đó hắn lấy được túi chữ vật của mấy tên mạo hiểm giả lần trước chặn đường. Khi vậy hắn đã xem xét bên trong và sau đó chuyển những thứ quý giá sang túi của hắn, sau đó giấu vào trong hang động. Túi chữ vật này mang theo chỉ là để được yêu thú cho tiện mà thôi, mà trong túi chỉ có chừng khoảng 5 thi thể yêu thú. Nhưng làm hắn thấy tiếc nuối nhất là thủy nam hoa mà hắn đã hái được bị đám người đó lấy đi. Trần Vũ đứng dậy rời khỏi đời này tiến về hang động lúc trước dưỡng thương. Về đến nơi trời cũng đã tối, ăn một chút đồ ăn, uống một lọ hồi huyết dịch sau đó hắn đang lên trước giường đá nằm xuống để nghỉ ngơi. tuy rằng chưa muốn ngủ nhưng trần vũ vẫn bắt ép mình đi nghỉ ngơi. hiện tại sau nhiều ngày chiến đấu cộng thêm sự cố ngày hôm nay hắn muốn mình nhanh chóng đột phá hơn nữa. ngủ một lần tới hừng sáng sau khi mà thức dậy thân thế cũng tạm ổn rồi. tuy vết thương vẫn còn nhưng mà không lo đến tính mạng nữa. thấy không quan trọng lắm nên hắn vội vàng ăn uống qua loa. liền sau đó bắt đầu tiến hành tu luyện. hắn không theo đuổi những thứ quá cao xa không thực tế. Chỉ tập trung tinh thần cố gắng đột phát đến võ giả tụ khí cảnh tầng 8 Từ buổi sáng mãi cho tới tên khuya Trần Vũ không ngừng trao chuốt từng sợi chân khí trong đan điền của mình Cho tới khi mà tinh nhuần không còn tạp chất Trăng lên giữa trời Trần Vũ nhả ra một ngụm khí trắng Chỉ cần thêm một chút nữa thôi Là ta đã đạt đến tụ khí cảnh tầng 8 rồi Đáng tiếc, đáng tiếc quá Nếu có thể chế tác mấy viên yêu hạch thành đan dược Chắc chắn đã là đến cảnh giới cao ngất ngược rồi Cái tên Trương thiếu La đó chắc chắn cũng đã sớm đạt đến ngương khí cảnh tầng 6 rồi. Thậm chí có khi hắn đã đạt đấy ngương khí cảnh tầng 7 cũng nên. Với thực lực gia tộc lớn của hắn, việc bồi dưỡng rất là đơn giản. Hoa Mai Thơm là trải qua rét lạnh trải qua 4 năm thiết phục, nhẫn nại, Trần Vũ trở nên vô cùng kiên nhẫn và cũng rèn luyện ý chí của mình vô cùng cứng rắn. Hơn một tháng sau chính là lễ mừng cuối năm và cũng chính là lúc tộc nhân tranh tài. Nhưng mà lần này mình lại không muốn vào trong đó làm gì Đối với mình đi địch đám rèn luyện như vậy tốt hơn rất là nhiều à, Đã nhiều năm như vậy Hình tượng phế vật của ta đã ăn vào lòng từng người Ai mà thèm để tới ta nữa chứ Vô số lần ta nghĩ đến Sẽ có một ngày ta sẽ đứng ngạo nghễ trước mặt mọi người Ung hăng tặng cho họ một cái bàn tay Hiện tại rốt cuộc cơ hội cũng có rồi Trong núi không ngày tháng Thời gian nhanh chóng trôi qua như là nước chảy. Trong đêm tối, Trần Vũ ngồi xếp bằng im lặng trên chiếc giường đá. Hắn trải qua nửa tháng lịch lãm đã có một chút cảm nhận riêng của mình. Dầm dầm, bên ngoài vô thanh vô thức, nhưng bên trong cơ thể Trần Vũ thì gió nổi mây phun, âm thanh chân khí lưu chuyển chẳng khác gì một con sông nhỏ liên miên bất tận. Đối với võ giả mà nói, chân khí càng tinh nhuần càng tốt, chân khí đánh ra cũng mạnh hơn, hơn nữa còn giúp cảm nhận những đại ngộ khác nhau. Trải qua nhiều ngày tham ngộ, Trần Vũ đã có chút manh mối đột phá chính mình. Tâm khẽ động, chân khí chạy một vòng chu thiên thanh cơ thể. Sau khi đi hết một vòng, chân khí lui trở lại đan điền. Trần Vũ biết mình đã thành công, thành công đột phá tụ khí cảnh tầng 8. Bên ngoài sân mạch vô biên vô hạn, là hoàn cảnh hết sức là phức tạp, có rừng rậm, có đầm lầy, có hoang sơn giá lĩnh và cũng có tầng tầng lớp lớp thủy vực. Mấy ngày hôm nay thường xuyên có thể nhìn thấy một thân ảnh đi qua đi lại Kích sát hết con yêu thú này đến con yêu thú khác Đúng là vận khí không tốt mà 13 con yêu thú cấp 1 mà chẳng có lấy một ngưng kết yêu hạch Trong đó còn có một con nhất cấp cao gai yêu thú được chứ Trường kiếm mở phanh sát con yêu thú Phát hiện bên trong chẳng có gì Trần Vũ có chút bực bội Mùi huyết thanh mãnh liệt hấp dẫn không ít yêu thú đến xem xét Trần Vũ phóng lên một cành cây cao trong chú quan sát Hắn cảm nhận được trong vòng 30 mét Có một luồng yêu khí tương đối mạnh Hắn là một con nhất cấp cao gai yêu thú Vèo một tiếng Thân thể lướt nhẹ Trần Vũ bay người lên cao như là một con chim đớn Lướt đi hơn 20 mét hung mãnh lao xuống phía sau một cây đại thụ. Phóc phóc Bạt kiếm thuật đánh ra Cây đại thụ liền bị chém thành hai đoàn Lộ ra một con yêu thú tân hình như là lang như là hổ Yêu thú cấp một cao gai Yêu thú hổ lang Trần Vũ rung cổ tay, trường kiếm hóa thành kiếm mang sáng chói đánh ra, kinh diễm vô cùng, kiếm mạnh nhất chính là bạt kiếm thuật. Yêu thú hồ lang đâu ngờ Trần Vũ lại ra tay nhanh như vậy. Vừa mới di động thân thể, ngực đã bị đánh trúng. Con thú bị thương hung hãn dị thường, một trào chụp vào cánh tay Trần Vũ. Muốn chết sao? Tinh vân bộ. Trần Vũ bỏ qua đòn công kích của đối phương, nhảy ngược về phía sau. Gia chiêu lần nữa bạt kiếm thuật, làm vỡ lồng ngực con yêu thú hồ lang đồng thời thuận thế chém đứt móng vuốt đang vươn ra của nó. Còn nhất cấp cao khai yêu thú cường hãn dưới hai chiêu liên tiếp của trần vũ thân thể mềm nhũn vô lực nằm co quắp trên mặt đất rõ ràng chẳng thể sống được. Ngó vào vết thương của yêu thú hổ lang trần vũ sáng mắt cuồng hỉ nói đúng là đổi phận trong người yêu thú hổ lang này có yêu hạch nha. Một kiếm bổ phanh thi thể yêu thú hổ lang trần vũ giơ tay tìm lấy ra một hỏa yêu hạch lớn bằng ngón tay út màu vàng sữa thỉnh thoảng còn có ánh lên màu hồng phấn nữa.